Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hai chân buông thả trước mặt Trình Đôi vú căng lên nhấp nhô theo nhịp thở sau lớp vải mỏng, mong manh Trình có lần được nhìn thấy ngực nàng trọn vẹn do sự cối phơi bày của Mỹ Làm chàng bị ám ảnh mấy đêm liền Mỹ nhướng mắt lên nhìn Trình cười gượng Anh chuột rượu tôi say quá, chắc tôi cũng luôn tại đây à Rất lời, nàng lại nhắm mắt và hình dung chỉ trong giây lát Trình sẽ mềm lòng tiến tới, cúi xuống hôn lên đôi môi nóng bừng của nàng. Trình ngồi yên, cốc rượu dở rang run run trong tay. Trước mặt chàng, tấm thân dài thần thượt mời gọi, hâm lắm sự dạo dục trong cơ thể tưởng đã khô cằn của chàng từ nhiều năm qua. Biên giới tình dục, chỉ trong đường tơ kẽ tóc, Trình nước nước miếng, cổ họng khô cháy, chàng nốc cạn ly rượu còn lại và tránh chóng đứng dậy. Mỹ nằm nôn nao chờ đợi, Một lúc khá lâu Nàng mở mắt ra Chỉ thấy căn phòng trống vắng Trình đã lặng lẽ vào buồn ngủ Từ lúc nào rộng Một buổi chiều Trình ngồi ở bàn ăn đọc báo Để dò la tin thức về dục Mỹ từ buồn ngủ quốc gia Tươi mát như bông hoa trong nắng sớm Trình có cảm tưởng nàng đã hoàn toàn quên dục rồi Tràng ngẩn lên nhìn Mỹ Rồi lại cúi xuống ngay Tràng liếc nhanh mấy hàng chữ lớn Không có tin gì đặc biệt Tràng quan tỏa báo và thường ngồi suy nghĩ. Mấy tháng nay trình đã khổ công lên làng khắp nơi, không có dấu vết gì của Dục. Tràng vẫn chung sống với Mỹ, một tình trạng lạ lùng mà đời chàng chưa bao giờ ngờ tới. Cùng một mái nhà, vào ra đêm ngày có nhau. Tràng biết rất rõ tất cả những thói quen nhỏ nhặt nhất của Mỹ, biết cả loại băng vệ sinh Mỹ thường dùng mỗi tháng. Vợ của bạn ta là chị dâu ta, cổ nhân đã giải như thế Và Trình cố gắng tự chế Để duy trì biên giới giữa chàng và Mỹ Chiều nay đi làm về Mỹ vội vã thay quần áo Và rủ Trình đi nhảy đầm Trình ban khoan lắm Chẳng những chàng sẽ không đi Mà hơn thế nữa Tràng không muốn Mỹ làm quen với cái không khí giả vũ chàng tự cảm thấy có bổn phận phải bảo vệ Mỹ Chờ ngày dục trở lại Mỹ đề cửa bước ra Đến bên cạnh Trình Nàng gác một chân lên cái ghế đối diện Để sỏ dày và hỏi Bây giờ anh có đi với tôi hay không? Không thì tôi kêu người khác đến đón. Nào. Trình Á khẩu chố mắt nhìn Mỹ, khuôn mặt điểm trang kỹ lưỡng, khác hẳn mọi ngày, lông mày tô thật đậm và đôi mắt đánh mascara sâu thẳm làm Trình bất chợt nhớ đến Dục, đến hình ảnh bệ rạc của Dục ngày còn ở bên Trình. Mỹ mặc sừng xám màu đỏ thẫm, loại y phục vốn rất khó mặc vì đòi hỏi một thân hình vừa cao vừa gọn. Chiếc áo xẻ quá cao thấp thoáng cái đùi dài của Mỹ. Chính cô sở đề nghị. Chị đừng đi, ở nhà tôi muốn phim về coi. Mỹ vừa sỏ giày vừa đáp, ở nhà nhìn mà anh mãi boring lắm. Boring, cái xã hội kỳ lạ ăn no rảnh mỡ, đứa con nít mới nứt mắt ra cũng đã than boring, Ngày còn trong nước chạy cơm từng bữa không đủ, đêm nằm ngay ngáy lo công an đập cửa dẫn đi, chưa nghe ai than cuộc đời nhảm chán. Quy luật nhân loại tự cổ kim hình như vẫn thế. Chỉ có những kẻ sung mãn tiền bạc và danh vọng Mới thấy chán đời Chưa hề thấy người hành khất nào tự tử Trình khẩn khoản nói Tôi không muốn chị đi đến những chỗ đó Người này mời người kia ôm Quay cuồng trong tay thiên hạ Mỹ hét mắt khiêu khích Anh ghen à Trình nhấn mạnh Vâng tôi ghen Tôi ghen dùm cho anh dục Mai kia anh ấy trở lại anh sẽ trách tôi Mỹ nhìn đồng hồ tay rồi ngồi xuống ghế Tôi đòi dọn dẹp ra riêng, anh cũng can. Ở với anh, anh cấm đoán đủ thứ, cứ như là ông bố chồng khó tính. Trình phân Trần. Tôi giữ chị ở lại là vì chuyện gia đình của anh dọc cả thành phố này chưa ai biết. Có người nào hỏi tôi đều nói là anh ấy nằm nhà thương để chữa chân. Giấu được ai nữa? Thiên Hạ biết hết trơn rồi. Chính Trình cũng hiểu điều này, ít lâu nay chẳng nhận được những cú phone của những gã đàn ông xa lạ gọi đến đòi nói chuyện với Mỹ. Một thằng bạn của Trình có lần cười cười bảo chàng: "Thần da đi tu rồi, bỏ lại con vợ đẹp quá, ông vô đi. Ông không nhà vô thì để tôi." Trình ở vào một thịch kẹt, chàng không thể lấy mí được vì Mỹ là vợ dực và lại dưới mắt Trình, Mỹ là một người tình tuyệt diệu nhưng lấy làm vợ thì có thể là một đại nạn như trái bom nổ chậm. Nhiều đêm chàng thao thức trăn trở, rằng co giữa lý trí và cảm xúc, thậm chí có lúc thể xác đòi hỏi, chàng đã mon men mò sang phòng của Mỹ đứng rất lâu ngoài cửa, đắn đo toan giơ tay gõ và chủ quan đoán rằng Mỹ sẽ hân hoan mời chàng vào, chia sẻ gối chăn, nhưng rồi chàng lại kìm hãm được và lặng lẽ trở về nằm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net